Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4153 có tất cả tính toán. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, so với bước lên con đường tu tiên tử linh đồng kỳ từng bước một tấn. Cấp cuối cùng đi đến cảnh giới này điền tiểu kiếm bọn hắn lục đục, với nhau kinh nghiệm quá nhỏ bé, hơn nửa chân tiên gen tỷ. Nếu không, năm đó cũng sẽ không có hóa vũ. Chân nhân bi kịch. Bọn hắn không chịu để cho ba nghìn thế giới tu tiên giả phi thăng. Thành tiên cùng mình địa vị ngang nhau, như thế nào lại cam tâm mặt. khắc thứ nguyên đại năng tới nơi này ngang ngược đây. giường bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Húng chi nói lời này người là đạo tổ, bọn hắn có thể không ngờ được. Điện tiểu kiếm cùng điện tương căn bản cũng không phải là một lòng. Đấy, mà lại trước mắt một màn. Từ cái kia trong cái khe xác thực tản mát. Ra hoàn toàn bất đồng thiên địa pháp tắc. Cái kia còn có cái gì tốt trần chờ Đám chân tiên trong mắt trực tiếp toát ra lệ khí. Cũng không biết là ai trước tế lên rồi chính mình bảo vật. Sau đó tiên khí mờ mịt. Linh quang đại phóng từng kiện từng kiện tiên. Phủ kỳ chân tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Đám chân tiên đều động thủ, phía dưới đảo đồng nô bộc tự nhiên lại. Không dám giấu rốt, cũng nhao nhao tế lên rồi chính mình bảo vật. Tiên nhân thực lực không đề cập tới, chính là những đảo đồng kia nô. Bộc cách nào lại sẽ yếu hơn độ kiếp kỳ, nhìn người hợp lực quang ngấm lại tự khiến người hãi hùng khiếp vía vô cùng Nhưng nghe thấy oanh long long thanh âm chuyển vào cách tay cùng một Chỗ hướng phía cái kia phía trước vết nước không gian gích xả Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển điện tiểu kiếm thờ ơ lạnh nhạt bên khóe Miệng mơ hồ toát ra một tia tử đắc Dùng mình chi mâu Khắc kỷ chi thuấn chắc hẳn điền tương giờ phút này sẽ rất phiền muộn Nhưng mục đích của hắn không chỉ có riêng là cho đối phương tạo thành một điểm phiền toái mà thôi. Tuy rằng chẳng biết tại sao đối phương sẽ đi một cách khác song song. Không gian nhưng cơ hội này đối với hắn mà nói nhưng là khó được vô cùng. Hai cái thứ nguyên pháp tắc là hoàn toàn bất đồng đấy đều muốn xuyên. Qua nào có dễ dàng như vậy không gian loạn lưu cũng muốn. Không gian. Phong bảo cũng được. Cũng sẽ không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá điện tương làm như tiên giới đệ nhất cường giả chỉ là hai thứ. độ này. Hơn phân nửa cầm hắn là không thể làm gì. Bất quá. Như hơn. Nữa trước mắt chính mình quấy rối, châm ngoài thổi gió. Liền không nhất. Định rồi. Coi như là hắn là tiên giới đệ nhất cường giả. Đều muốn tải hai cái. Song song vũ trụ giữa xuyên thẳng qua. Cũng tuyệt không phải một. Chuyện dễ dàng sự tình đấy. Hơi có lười biếng. Sẽ lâm vào nguy hiểm. huống chi là trước mắt loại. Này tình cảnh. Điện tiểu kiếm trong mắt. mơ hồ có sát khí. Nếu là có thể ở chỗ này. Đem điện tương diệt trừ. Hắn nằm mơ đều chế nhạo tình không thể. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng. Hôm nay kết quả điện tương tính mạng, khả năng thật sự không lớn, nhưng cơ hội nghìn năm, không thử một lần lại làm sao biết a Rồi hãy nói bên kia, điện tương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thật vất vả lính ngộ cái khác thứ nguyên thiên địa pháp tắc, hắn tự nhiên là vội vã hướng trở về đường, mặc dù mình hết thảy đều đã làm. Thích đáng chu đáo chặt chẽ an bài Nhưng không tự mình chủ trì Trong lòng của hắn hay vẫn là cảm thấy bất an An oán triển miên rồi 500 vạn năm A tu la vương Hóa vũ chân tiên Cũng không phải dễ dàng tới độ Nếu là ra bên trên một điểm sai lầm Hắn thì có thể vạn kiếp bất phục Loại chuyện này hắn sẽ phước lờ sao Không Hắn thua không nổi Điền Tương tuy rằng xưa đâu bằng nay, nhưng đối với A Tu La vương cùng, Hóa Vũ vẫn có chút kiêng kỵ địa phương. Mọi thứ không thể chủ quan. Phải nói, hắn đã rất cẩn thận cũng giỏi về tâm kế, có thể kẻ trí nghĩ. Đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Điền Tương tuyệt đối cũng chưa từng nghĩ cuối cùng sai lầm lại là xuất hiện ở rồi chính mình cái Kia một đám phân hồn trên người. Cắn trà. Phân hồn rõ ràng phản bội chính mình thậm chí đều muốn mà chuyển biến thành. Điện tương tức giận đến thiếu chút nữa một cách lão máu phun ra ngoài. Đi. Làm sao có thể. Đối với loại tình huống này. Hắn năm đó rõ ràng đã có suy tư chỉ về. Thế làm một ít chuẩn bị. Nhưng vì cái gì không chỗ hữu dụng. Phân hồn hay vẫn là lựa chọn phản bội chính mình. Cùng lúc đó, tòa nào đó tiên mịt mù trong nội viện. Bởi vì thần bí kia giếng nước, Lâm Hiên lòng còn sợ hãi, vì vậy dứt Khoát từ tu du đồng thiên đồ trong, gọi ra chúng nữ, mọi người cùng. Nhau thương lượng tổng lại. Nhiều người tự nhiên chủ ý cũng nhiều, loại này đại sự, Lâm Hiên cũng không muốn một người. Ngây ngốc liền làm quyết định. Không nghĩ tới từ cửa thiên huyền nữ trong miệng. Lại nghe đến rồi một. Cái tin tức kinh người. Cái gì năm đó Điện Tương tên kia. Vậy mà phái ra một đám phân hồn. Đi theo bên cạnh của ta. Cùng ta cùng một chỗ chuyển thế đầu thai. Đúng vậy Điện Tương thế nhưng là rất giỏi về tâm kế gia họa. Tuy rằng cái kia một lần hắn đại hoạt toàn thắng mất. Nhưng không thể Khẳng định 500 vạn năm về sau Như thế nào một phen quang cảnh Cho nên rất sớm Ngay tại làm chuẩn bị Cửu thiên huyền nữ thở dài Nếu không phải điền tương xảo trá như hồ Năm đó hóa vũ Như thế nào Lại đơn giản Ngay tại trong tay đối phương chiết rực Hết thầy đều cũng có nguyên do địa phương Cái kia sẽ là ai chứ Ta đây không hiểu được, chỉ có thể phu quân chính ngươi nhớ lại bất. Quá phu quân ngươi cũng không cần lo lắng quá mức để trong lòng điện. Tương tuy xảo hoạt, nhưng lúc trước ta cũng là đồng tay đồng chân. Đấy cam đoan lại để cho hắn biến thành một bước nước cờ sở. cửu thiên huyền nữ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lời này của ngươi ý gì? Lâm hiên nhưng là nghe được đần đổn u mê địa phương. Hắn có hắn chương lương kế, ta có ta qua tường thể, năm đó, điện. Tương sợ phân hồn lưng bản chính mình tại hắn trên thân đất hạ cấm. Chế, mà ta tức thì thừa dịp bất ngờ, đem này cấm chế giải trừ. Đương nhiên, cách này không thể khẳng định phân hồn sẽ lên hai ý. Nhưng năm trăm vạn năm qua, có lẽ sẽ mang cho chúng ta một đường kinh. Hì, thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, cũng không tại vấn đề này bên. Trên suy nghĩ sâu xa trước mắt còn có càng thêm sự thật nan đề. Thỉnh giáo tiên tử, ngươi hãy nhìn ra cái này giếng nước có chỗ đặc. Biệt nào, ta rõ ràng cảm giác cầu thiên tức những đã cách nơi đây rất gần. Nhưng mà nhưng lại không biết tiếp theo có lẽ như thế nào. Thiếp thân cũng không hiểu được. cẩu thiên huyền nữ vẻ mặt nhưng là lực bất tòng tâm. Nguyệt nhi, khổng tước, tiểu điệp vẻ mặt cũng trinh lệch dường như. Loại tình huống này các nàng đương nhiên vẫn là hy vọng Lâm Hiên làm. Quyết định. Không thể làm gì. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Nếu như không có ý kiến hay, vậy cũng chỉ có một cái phương pháp. Nhảy vào trong giếng. Cái gì nhảy vào trong giếng? Chúng nữ mặt mày biến sắc. Cái kia kỳ diệu giếng nước là cái gì cũng không biết rõ, làm như. Vậy quá mạo hiểm rồi. Nguyệt Nhi phản đối thanh âm truyền vào cái. Tai, ta hiểu được, nhưng hiện tại không làm như vậy, lại phải làm gì đây? Lâm Hiên quay đầu lại tu tiên giới nguyên bản cũng không có không sơ. Hở tí nào cầu phú quý trong nguy hiểm cũng là bất đắc dĩ. Được không? Chúng nữ tuy rằng lo lắng nhưng là không phải dài dòng chậm chạp nhân. Vật, Lâm Hiên nếu như làm ra lựa chọn các nàng đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục phản đối cái gì. Liều mạng. Vì vậy không nói thêm lời. Một lần nữa về tới tu du đồng thiên đồ. Lâm Hiên tức thì hít vào một hơi toàn thân pháp lực vận chuyển không. Thôi tuy rằng muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng nên có cẩn thận hay. Vẫn là không phải ít địa phương. Hai kiện bảo vật. Huyện Quy Long Giáp Thuấn cùng cửu cung tu du kiếm. Đều vận sức chờ phát động. Sau đó Lâm Hiên mới toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ. Hướng phía giếng nước nhảy xuống. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.